Susu đừng khóc. Ba coi xem tụi con mấy bài này xem tụi giải đúng không? Phải có thời gian chứ, tớ có phải thánh đâu. Coi câu này trước thôi, phần toán đạo hàm này tụi không dành cứ sai hoài à. Ừ. Thế là tôi bị nhỏ tóm lại, bắt giải dùng câu bốn trong đề, mất hết 10 phút để làm. Trong lúc tôi cố giải cho nó, thì Hoài Anh nói linh tinh đủ chuyện. Chuyện trong lớp, chuyện của nhỏ, rồi chuyện của đu đu. Hôm đó không ngờ mình thi đối đầu hên, bà nhường tụi tôi, ai cũng thấy hết í. Nghe nhắc tới vụ thi, tôi lại trột dạ, liền ngừng lên hỏi nhỏ Hoài Anh, lo lắng. Thấy sao? Rồi họ nói gì không? Ba đu đu của bà bị tụi lớp mình chọc quá trời luôn. Mỉa mai nó được con gái giúp mới thắng. Rồi con nói lúc đánh calate cũng được nhường. Làm hắn khùng lên, không thèm nhận phần thưởng luôn. Tôi với Phan Huy ôm hết mà ngại quá. Trời, có chuyện đó sao? Ừ, tại bà không à. Ông đường bữa đó hẽ ai nhắc tới bà là nổi nóng. Ông có làm gì bà không? Đâu có làm gì đâu. À không, đu đu nói định qua cho tôi một trận. Hích <cười> hích. Thế rồi cậu ấy lệ cho qua nhưng không có gì. Thì ra việc tôi không thi đàng hoàng lại làm cho cả ba người đều không vui. Long thì bị bạn bè nói bán độ, Đu Đu thì cũng bị chê cười, còn tôi trở thành tội đồ. Biết thế cứ thi hết mình cho xong. Lúc trước thấy có lỗi với Long, giờ lại thấy có lỗi với Đu Đu. Tôi làm gì đều không đúng cả. Ôi thật chán bản thân làm sao. Vậy Đu Đu không lấy tiền lần đó à? Ừ không lấy đồng nào Tớ tưởng đu đu thi vì tiền chứ Đúng là vì tiền thưởng thật Hôm đó hắn còn nói với tôi là cần tiền Nên tôi kêu thi chung mà Vậy sao cậu ấy không lấy Bà ngu quá Hắn tự ái đó Vậy cũng không hỏi Bọn con trai hay có màn này mà Nhỏ này Dám bảo tôi ngu Ờ mà tôi ngu Ai cũng bảo vậy thì còn sai thế nào được Xù xù ngu ngu Khi tôi đưa cho Hoài Anh đáp án bài thi vừa giải xong Cũng là lúc đu đu ôm cặp từ trong nhà vệ sinh đi ra Mặt hơi tái Nói với tôi bằng giọng khàn khàn Cậu lại lang thang ở đây làm gì? Sao giọng cậu nghe nặng quá Bệnh thật rồi <cười> Chắc do ngủ nhiều Có sao đâu <cười> Hoài Anh cháy miệng khúc khích cười Cảm ơn tôi đã giày dùng nhỏ rồi đứng dậy. Thôi, tôi về trước đây. Hai ông bà cứ thoải mái mà tâm sự. <cười> Còn lại hai đứa, tôi với Dudu bước đi mà không nói gì. Nắng trưa dịu đi chút ít so với ngày thường, trời lại kéo mây đen. Chắc sắp mưa nữa. Cậu chờ tới về nha, Đu Đu. Sao không kêu Long chở ấy? Tôi mở to mắt, nhìn Đu Đu một cách ngạc nhiên, kỳ lạ. Tại sao lại nhắc Long và còn nói như vậy? Có cái gì đó giận hờn trong mắt Đu Đu? Tự nhiên có Long ở đây là sao? Tự nhiên có Long ở đây là sao? Thì nó thích cậu, cậu thích nó, hai người cặp bồ cho vui. Cặp bồ gì? Cậu nói lung tung quá. Giờ nhiều đứa con gái có bồ lắm, cậu cũng có đi để khỏi bám theo tớ. Cái gì? Bám theo? Wow, thế đấy. Hóa ra là lòng nói đúng. Đù đù không thích tôi như tôi đối với cậu ấy, tôi cũng chỉ là con cá thân bờn phiền phức. Ok, nếu cậu nói vậy thì tớ về đây. Tôi quay mặt đi và không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Đu đu của tôi, ca ca của tôi. Cuối cùng thì cậu ấy cũng nói ra điều đó. Mũi thôi cày xè. Su su, đừng khóc. Đừng khóc. Su su, khóc có gì hay ho đâu. Chỉ làm mình trở nên yếu đuối. Cậu ấy sẽ cười mày đấy. Su su. Bước chân tôi ngày càng nhanh hơn và tôi chạy cắm cổ. Cậu ấy đứng đó. không đuổi theo, không gọi tôi lại, mặc kệ tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Du Du tàn nhẫn như thế. Tôi đi bộ mãi, tới lúc chân mỏi rã rời thì nhận ra mình đang ở một nơi nào đó, sát bờ kênh xanh. Nắng chiều tắt dần, làm màu trời cứ nhã nhèm, một chút ánh dương tàn cuộc. Điện thoại có tới 6 cuộc gọi nhỡ, nhà gọi 3 cuộc. Lần đầu tôi đi không báo về. Long Hai Và lãm một, chỉ có họ là biết số tôi thôi, còn ai vô đây? Điện thoại lại gieo tiếng nhạc vui nhộn, trong khi lòng tôi lại sầu thảm vô cùng. Xô xô à, có phải có gì không? Đi đâu thế chứ? Tớ đang ở bờ canh, chán quá. Sao vậy? Bờ canh nào? Nói tớ đến ngay. Tớ đọc tên đường cho Long, rồi ngồi chờ cậu ấy, bụng đói meo. mà cũng không thấy muốn ăn. Những trung đồ làm tôi thấy chú ý, hình như cũng có một nhà thơ gần đây. Tôi nhớ tới La La, cậu ấy cũng gọi cho tôi một cuộc. Suy nghĩ ít phút, tôi lại bấm số gọi lại cho Lãm. Cậu gọi tớ à? Tôi bấm nhầm số thôi, đi chơi với Long vui không? Đi chơi với Long? Hồi nào? Không phải hai người đang ở cùng nhau sao? Long đang tới, nhưng tôi đang nói thì Long thắng xe cái két. Có lẽ nghe tiếng Long nên Lãm chủ động bảo tôi cúp máy. Khác với lần trước là sẽ quát tôi, đi đâu vậy hả? Làm người ta long muốn chết. Hay là sẽ cáo kỉnh trách móc tôi, nhưng Lolo chỉ nhìn tôi thật lâu rồi bước tới, nắm tay tôi kéo vào lòng ôm ghì. Không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp và không chối cậu ấy ra. Như hôm đầu tiên ở nhà. Có lẽ tôi cần một chỗ dựa khi mà Dudu đã đẩy tôi đi. Đã nói đừng có mất tích như vậy mà. Cậu bỏ thứ ra đi, người ta nhìn kìa. Kệ họ, họ ganh tị đấy. Dọc đường, Long cứ thỉnh thoảng lại quay ra sau, cứ như sợ tôi bị lọt xe mất vậy. Hơi thở của cậu ấy cũng có gì đó thấp thỏm, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu không hỏi tới đi đâu à? Chắc đi gặp thằng đu đủ. Đu đu chứ đu đủ gì? Mà Su đi gặp nó phải không? Ừ. Sao gặp nó mà buồn hưu vậy? Nó ăn hiếp Su Su hả? Well, đu đu ăn hiếp tôi. Buồn cười thật. Đu đu không phải là người luôn bảo vệ tôi khi tôi bị người khác bắt nạt đó sao? Bây giờ, cậu ấy lại trở thành kẻ làm tôi khóc. Thật là... Tớ không thích đu đu nữa, đừng nhắc Lô lô thắng xe gốc Làm tôi bị áp sát vào lưng cậu ấy Nói gì? Xù nó à? Không thích nữa Ừm, từ nay tớ không quan tâm tới cái người đấy nữa Hurrah, so good Yeah yeah yeah Cậu ấy hú lên Cứ như con chó sói Và tay trái vùng lên trời giật giật Hệt như mới gặp chuyện gì thành công lắm Người đâu mà vô duyên chuyện buồn của tôi thành chuyện vui của cậu ấy khét không nhưng tôi lại bật cười trước hành động đó của Long chẳng lẽ đáng vui vậy sao à nếu nhà có hỏi thì bảo đi với tôi từ trưa nhá sao vậy lúc nãy mẹ Xu gọi tớ tìm Xu tớ nói hai đứa mình đi chơi bắt tin trời đất thì ra là Long đã nói vậy để gia đình tôi không lo lắng tôi đoán có lẽ Lãm đã gọi về nhà tìm tôi Và mẹ nói tôi đi với Long nên ba nãy cậu ấy mới bảo thế. Không biết nên cảm ơn Long hay là nhắc nhở cậu ấy nữa. Ba tôi mắng tôi một trận kinh trời động đất, mẹ cũng la bồi thêm. Mẹ nói dù Long thế nào thì cũng phải gọi về nhà báo một tiếng. Tôi chỉ cúi mặt im thin. Nghỉ hè xong thi, về quê với ông nội một tuần, không đi chơi đâu trên này hết. Về quê à? Ừ, về phụ bà bán rau. lạm dụng, coi như phạt, hiểu không? Giọng ba đã quánh trong cơn giận. Mẹ tôi cũng gật gù. Ông nội ngồi trên ghế sofa nhún vai. Ok, về quê thì về quê. Một tuần sau thì trường tôi tổng kết. Điểm thi cộng lại với điểm trong lớp chia ra cũng được 7.8. hú vía. Ít nhất tôi vẫn giữ được học bổng và ở lại Glen. Ngày học phụ huynh chỉ có chị Mi vào dự cho Lolo. Tôi tự hỏi sao ba mẹ cậu ấy lại thờ ơ với việc học của con mình như vậy. Cậu không nói với ba mẹ cậu hả? Họ đi công tác rồi, mà nếu không đi thì cũng chẳng có thời gian dự. Vậy họ có hỏi kết quả học tập của cậu không? Thôi, đừng hỏi chuyện này, nghỉ hè rồi, có kế hoạch gì không? Mai tớ về quê với ông nội. Quê hả? Ở đâu? Tiên Giang. Cho tớ theo chơi với. Tôi lắc đầu từ chối vì bà sẽ không cho Bà đã bảo là phạt tôi mà Có phải đi chơi đâu Bà dứt xe ra cổng và tôi leo lên xe Lòng cúi trào nhưng mặt ba tôi lạnh tanh Chắc còn bực chuyện tuần trước Sáng hôm sau tôi thu xếp đồ vào ba lô Ông nội cũng vác theo một cái túi to Rồi hai ông cháu đi bộ ra chạm xe Này, thằng đu đu nó không tiễn con sao Này, thằng đu đu nó không tiễn con sao Không, bọn con nghỉ chơi rồi. tụi bây nhiều trò quá. Hay giờ qua nhà nó chào tạm biệt đi. Thôi không cần đâu, xe tới rồi kìa. Tôi kéo ông lên xe. Tôi kéo ông lên xe vội vã như chạy trốn. Cái tên Dudu bây giờ với tôi sao mà trống rỗng. Không thây nhớ hay mao mỏi gì nữa. Tôi và ông nội đón chuyến xe bus ra bến xe Myeongdong để bắt một chuyến về quê. thì lại gặp ngay La La cùng một nhóm người ở đó, họ cũng đang chờ xe thì phải. Hai người đi đâu thế? Tớ và ông về quê ở Cai Lậy, còn cậu? Tôi đi với nhóm hướng đạo sinh nhà thơ, hè nào cũng đi hai tuần. À, đi đâu vậy? Vĩnh Long, sơn cho tôi địa chỉ đi, có khi tôi ghé sang chơi. Tớ không có địa chỉ, nhưng khi nào muốn sang thì cậu gọi tớ. Tôi có mang điện thoại theo mà. Ok. Lãm chào tôi và ông để lên xe với nhóm. Trước khi xe rời bến, cậu ấy như nhớ ra điều gì, cố chạy xuống nhét vào tay tôi cái đồng hồ có gắn la bàn của mình. Giữ lấy, phòng khi cần đến. Tôi còn chưa kịp phản ứng thêm gì, cậu ấy lại chạy vội lên xe. Ông nội đứng kế bên hơi thắc mắc. Sao nói cho con cái này? Chắc sợ con lại bị lạc ông ạ. Bộ con bị lạc rồi hả? Tôi không dám trả lời. Ông nội biết thì không sao, nhưng mà ông kể với ba hay mẹ thì họ lại coi tôi là sinh vật sắp bị tuyệt chủng, thế nào cũng lo lắng thế này thế kia, rồi có khi còn không cho tôi đi cắm trại nữa. Lãm buồn cười thật. Tôi chẳng biết sử dụng la bàn, nếu con lạc thì cũng ngồi chờ người ta tìm, làm sao mà biết hướng này hướng nọ? Ở quê, gia đình chỉ có bác hai tôi thôi. Ông nội tôi không thích bác gái Nên mới lên Sài Gòn ở với ba Chứ ông nói ở quê vui hơn nhiều Địa chỉ nhà mình là mấy vậy bác? Ấp ba, xã Thành Lộc, huyện Cai Lệ Chà, mà sao hôm nay bé Xu lại hỏi địa chỉ nhà bác? Con hỏi cho biết thôi Ừ, mà tôi hỏi để làm gì nhỉ? Không hiểu sao tôi lại mong la la đến chơi Ở đây buồn quá Dù tôi cũng chỉ mới đặt chân về nhà bác Lolo is calling Lolo không phải La La